kin an và tha như vậy tôi nghe một thời thế tôn đang du hành tại đất Kosala cùng với đại chúng tỷ-kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng bà la mô ở Kosala tên là Icchankala tại đây thế tôn ở tại Icchankala trong khu rừng tên là Icchankala lúc bấy giờ Bà Lamôn Kokhara Sadi ở tại Ucata, một chỗ dân cư đông đúc, kỳ cọn, ao nước, ngụ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua. Sau vua, Basenadi cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà Lamôn Kokhara Sadi nghe đồn, Sa-môn Kotama là thức tử, xuất gia từ dòng họ thức cao nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ-kheo khoảng năm vị đã đến Icchānākāla ở tại Icchānākāla trong khu rừng tên là Icchānākāla những tiếng đồ tốt đẹp sau đây được truyền đi về Samuṇgutama nghe là bậc Thế tôn a chánh đẳng giác minh hạnh túc thiền thệ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 Trình bày phạm hành hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-La-Hán như vậy, thì rất quý. Lúc bấy giờ, thanh niên am ta là đệ tử của bà Lam-ôn Một vị đọc tụng thánh điện, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập vệ đà với từ vựng lễ viên, giữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện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 Samogotama là thích tự Xuất gia từ dòng họ thích ca Nay đang du hành Tại nước Kosala Cùng với đại chúng tỷ kheo Khoảng 500 vị Đã đến tại Ichanankala Trú tại Ichanankala Những tiếng đồn Tốt đẹp sau đây Được truyền đi về Samogotama Ngài là bậc Thế Tôn A-La-Hán Chánh Đảm Giác Phật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 Nếu được đi kiến một vị A-La-Hán như vậy thì rất quý. Này Amba-tha thân yêu, hãy đi đến gặp Samo Gautama và tìm hiểu lời đồn về tôn giả Gautama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả Gautama. Làm thế nào con được biết về tôn giả Gautama?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 Đầy đủ bảy châu báo Bảy món báo này là Xe báo, voi báo, ngựa báo, ma ni báo Ngọc nữ báo, cư sĩ báo Và thứ bảy là tướng quân báo Và vị này có hơn một ngàn con trai Là những vị anh hùng Oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại phương. Vì đầy sống, thống lệnh quả đức Cùng tận cho đến đại dương Và trị vị với chánh pháp Không dùng gậy Không dùng dao Nếu vị này xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Vị này sẽ chứng quả A-la-hán Chánh đẳng giác Quét sạch mê lầm ở đời Này Amba-tha thân yêu Ta đã cho con chú thuật Con đã nhận dựng chú thuật ấy Thưa dân Thành niên Amba-tha Phân theo lời của bà Lamu Pukhara Sadi Từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lễ bà Lamu Pukhara Sadi Hướng thân về phía hữu cưỡi xe ngựa cái Và cùng một số đông thanh niên khác Đi đến khu rừng Ichanan Kana Đi xe đến chỗ còn đi được xe Ambatha liền xuống xe đi bộ Và đến tại tỉnh xá lúc bấy giờ một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời thanh niên amba liền đến các tỳ kheo ấy và hỏi các hiền giả nay tôn giả rothama ở tại chỗ nào chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả rothama các tỳ kheo liền nghĩ thanh niên amba này thuộc một gia đình có danh tiếng là đệ tử của bà la môn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 và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông. Thanh niên Amatha liền đi đến tỉnh xa đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đặng hắn, và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa, và thanh niên Amatha bước vào. Các thanh niên khác cũng bước theo, nói những lời chào đó, hỏi thăm xả giao với Thế Tôn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 phải đứng mà nói chuyện với một vị bà la môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đứng phải ngồi mà nói chuyện với một vị bà la môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi phải nằm mà nói chuyện với một vị bà la môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang nằm chỉ với những vị sa môn hèn hạ, chọc đầu đê tìm đen đuôi sanh từ đôi chân của bà con ta. Thì ta mới nói chuyện như vậy Như với ngươi Gautama Này Ambatha Hình như ngươi đến đây với một ý định gì Ngươi hãy kéo tác ý đến mục đích Đã đưa ngươi đến đây Thành niên Ambatha này Thật vô giáo dục Dẫu nó tự cho là có giáo dục Như vậy là vô giáo dục Có gì khác được? Thành niên Ambatha bị thế tôn gọi là vô giáo dục như vậy liền phẫn nộ tức tối muốn nhục mà thế tôn vì bán thế tôn công kích thế tôn và nghĩ sa môn có ác ý đối với ta liền nói với thế tôn này gautama thô bạo là dòng họ thích ca này gautama ác độc là dòng họ thích ca này gautama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 lại không kính dường bà la môn không tôn kính bà la môn không lệ bái bà la môn không cúng dường bà la môn không tôn trọng bà la môn như vậy thanh niên amba lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ thích ca là đê tiện này amba dòng họ thích ca đã làm gì phật lòng ngươi này gautama một thời ta đi đến kapila vác thua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 cũng như con chim cây, con chim cấy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Ambaṭha, Kapilavattu thuộc dòng họ Thích Ca, thật không xứng để cho Ambaṭha phải Phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này. Này Gotama, có bốn giai cấp: sát đế lợi, bà la Môn vị xá và thủ đà la. Này Gotama, trong bốn giai cấp này ba giai cấp sát đế lì Phệ xá và thủ đà la là để hộ hạ hà hàng bà la môn. Này Gôtha Ma, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng thích ca này là những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện, lại không kính như bà la môn, không cung kính bà la môn, không lễ bái bà la môn, không tôn trọng bà la môn. Như vậy thanh niên Amba Tha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ thích ca là đi tiền. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ, thành điền Amba Tha này đã vi phạm dòng họ Thích Ca đi tiền một cách quá đáng. Nay ta phải hỏi dòng họ của nó. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Amba Tha. Dòng họ ngươi là gì? Này Gotama, dòng họ ta là Kanha Jata. Này Amba Tha, Nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ Thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi Và ngươi là con của một nữ tỷ Của dòng họ Thích Ca Này thanh niên Amba Tha Tổ tiên của Thích Ca là vua Okaka Thổ sư, Này Amba Tha Vua Okaka Muốn trao vương vị cho hoàng tử Con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu Bèn đuổi ra khỏi nước Những người con đầu của mình là Okamuka, Karandu, Hathiniya, Sinipura Bị tận xuất khỏi nước Những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên một hồ nước Trên sườn núi Hi-mã-lạp-sơn Vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác Các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình Này Ambata. Một hôm vua Okaka nói với vị Đại Thần Tùy Tùng Này các Khanh Các hoàng tử hiện nay ở đâu? Bạch Đại Vương Có một khu rừng lớn Bên một hồ nước trên sườn núi Thi Mã Nạp Sơn Này các hoàng tử ở tại chỗ ấy Các hoàng tử Vì sợ huyết thống của mình lẫn lộ huyết thống khác Nên ăn nằm với những người chị của mình Này Ambata. Vua Okaka bị cảm hứng thốt lời tụng hưng hoan. Các hòa tự thật là những Sakia. Nghĩa là cứng như loại cây sồi. Các hòa tự thật là những Sakia xuất chúng. Lệ Amba từ đó trở đi, các hòa tự được gọi là Sakia và vua Okaka là vua tổ của dòng họ Tích Ca. Lệ Amba Vua ấy có một nữ tỳ tên là Disa. Nữ tỷ này sinh hạ một người con da đen. Vừa mới sinh, Canha liền nói: Này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất tịnh đây. Và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ambatha, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ nên người ta cũng gọi Kanhā là ác quỷ. Chúng nói như thế này: đứa trẻ này vừa mới sanh đã nói một Kanhā vừa mới sinh. Này Ambaṭha, từ đó trở đi chữ Kanhā Jāta được biết đến. Và Kanhā là tổ phụ của dòng họ Kanhā Jāta. Này Ambaṭha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ. Thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi và người là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn Này Gautama, chứ có vị bán quá đáng. Thanh niên Amatha là có một nữ tì. Này Gautama, thanh niên Amatha sinh vào quý tộc. Thanh niên Amatha thuộc công nhà danh giá. Thanh niên Amatha là bậc đa văn. Thanh niên Amatha Là nhà hôn biện giỏi Thanh niên Amatha Là nhà bác học Thanh niên Amatha Có thể biện luận với Tôn giả Gautama Về vấn đề đây Thế Tôn điền nói với những thanh niên ấy Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ Thanh niên Amatha Không được sanh vào quý tộc Thanh niên Amatha Không thuộc con nhà danh giá Thanh niên Amatha Không phải là bậc đa văn Thanh niên Amatha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 ngươi cũng phải trả lời. nếu ngươi không trả lời hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác hoặc giữ im lặng hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. này Amba Tha, ngươi nghĩ thế nào? ngươi có nghe các bà la môn trưởng lão tôn túc giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhayana không? ai là tổ phụ của dòng họ Kanhayana? Nghe nói vậy, thanh niên Amattha giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Amattha, Này Amattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ Khamayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Khamayana? Lần thứ hai, thanh niên Amattha giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Amattha,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 Với ý định Nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba Một câu hỏi hợp lý Mà thanh niên Amatha không trả lời Thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh Chỉ có Thế Tôn Và thanh niên Amatha Mới thấy thần dạ xoa Vajiravani Thanh niên Amatha Thấy vị thần ấy liền sợ hãi Hoảng hốt, lông dự ngược Chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn Chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn Liền cúi rạc bình xuống Và bạch thế tôn Tôn giả Gautama Đã nói gì Mong tôn giả Gautama nói lại cho Amba Ambatha Ngươi nghĩ thế nào Ngươi có ghét khách vị bà La Môn trưởng Lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến Nguồn gốc của dòng họ Khanh Hayana không Ai là tổ phụ của dòng họ Khanh Hayana Tôn giả Gautama con đã có nghe đúng như tu giả Gotama đã nói chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Khandhajana vì ấy là tổ phụ của dòng họ Khandhajana khi nghe nói vậy các thanh niên liền la hét lớn người ta nói thanh niên Amatha là tiện sanh người ta nói thanh niên Amatha là con dòng không phải quý phái người ta nói thanh niên Amatha là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Amba Tha. Chúng tôi không nghĩ rằng Samo Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thật, lại không phải là người có thể tin được. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, các thanh niên đã vị bán quá đáng thanh niên Amba Tha là con một nữ tỷ rồi. Này ta hãy giải tỏa cho Amba Tha. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên, các thanh niên, các ngươi chớ có vị bán quá đáng thanh niên Amba Tha, Là ông một nữ tỷ Khánh ha ấy trở thành một thu sĩ vĩ đại Vì đây đi về Việt Nam Học các chú thuật phạm thiên Rồi về ý kiến vua Okaka Và yêu cầu gả công chúa Kudarubi cho mình Vua Okaka vừa giận Vừa tức, mắng rằng Ngươi là ai? Còn đứa nữ tỷ của ta Mà dám xin con gái Kudarubi của ta Và vua liền đắp tên vào cung Nhưng phu không thể bắn tên đi Cũng không thể cất mũi tên xuống thì bây giờ Các thanh niên thị giả Các đại thần Và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Khanh Hạc